Cuốn sách Nếu em à lành đó là ngày nắng Tác giả Bạch Lạc Mai Lục Bích Dịch Quyển thứ 5 Anh là những ngày tháng tư nhân gian Sáng tối ấm lạnh Cuộc đời của một người có vô số lần gặp gỡ Có những người là phong cảnh bạn nhìn một lần là quên ngay Có những người lại bén dễ đâm chồi trong cõi lòng bạn những cảm giác không thể giải thích rõ ràng ấy đều do duyên phận xuyên sâu xuyên mỏng đã rõ ràng từ trước. Có người nói đời người giống như một bài thơ đơn giản thanh tịnh nhưng ý vị sâu xa, cũng có người nói đời người giống như một bài tản văn đẹp đẽ trầm tĩnh mà lại phải kiên nhẫn đọc từ từ, còn có người nói đời người giống như một bộ tiểu thuyết thăng trầm khó đoán, song có trước có sau. Những người nói những lời này chắc chắn đều là tín đồ của văn chương, vì mê luyến từ tâm trạng cảm xúc nào đó mới có thể sùng bái đầy người như một loại tín ngưỡng. Cuộc đời mà những người không cùng độ tuổi nếm trải, không ai là giống ai cảm. Có lúc, bạn đi rằng dài một cách không biết chán cho người khác về thế thái phức tạp lạnh lẽo như nào, chẳng tha để họ đích thân sống giữa sóng gió cuộc đời, nếm trải nhân sinh chằm vị, họ sẽ càng hiểu sâu sắc hơn về sáng tối ấm lạnh của đời người trong lúc cô đơn nhất, còn người mới đẻ mặc cho suy nghĩ và cảm xúc của mình lan tràn. đọc hết lần này đến lần khác những câu chuyện cũ đã ngả vàng, hoài niệm chuyện xưa là một thú vui tào nhã của người tự sùng bái mình. cúi đầu thấp đến tận bụi trần cũng chưa chắc là thỏa hiệp với cuộc đời. một người cần nội tâm sáng rõ trong sạch, cho dù có bao nhiêu lời nói thói tục hiểm ác đều có thể vinh sùng hay chịu nhục vẫn không kinh sợ. Mặc kệ thế sự ngang dọc muôn vàn, những gì chúng ta trải qua vẫn chỉ là tháng năm như nước chảy, ngày tháng đã qua cũng chỉ là khói bếp bình thường. Có một kiểu người như thế có thể khiến bản thân linh hoạt qua lại giữa mộng và tỉnh giả vào chân thế thong sòng tự tại. Sau cùng thì tôi vẫn kính phục lâm huy nhân. Cô được người đời yêu thích nhờ dùng nhàn diễm lệ, lại được người đời mến mộ nhờ sự thông tuệ, khiến người yêu cô sâu sắc, đều cảm thấy không hối thận vì điều đó. Dường như cô luôn không phải là một người bướng bình, không làm những chuyện một mình một ý, cho nên cuộc đời của cô cũng không để lại quá nhiều vết thương. Đối với Lâm Huy Nhân, cái chết của Tư Chí Ma chắc chắn là một nỗi khổ sở tuột cùng, nhưng cô cũng từng tự an ủi bản thân, chết chưa chắc đã khổ hơn sống, mà sự giải thoát cuối cùng ấy chưa chắc không hạnh phúc, không thông minh kỳ thực đời người hoa phúc khó lường, đi đến ngày hôm nay ai cũng không biết được ngày mai có chuyện gì sẽ chờ chúng ta. Chúng ta thường ví đời người như một ván cờ, ngày tháng là quân cờ, mỗi bước đi đều kinh sợ, bởi vì cờ đi sai một bước thì sẽ thua cả ván. Không có cuộc đời của ai đều như nước chảy mây trôi Suốt chặng đường đi Luôn là khe rãnh gập ghềnh Bạn băng qua cây hố trên đường này Thì có lẽ trước mặt lại có một dòng sông khác Đợi bạn vượt qua Năm 1932 Lâm Huy Nhân lần lượt gửi thư cho Hồ Thích Vào dịp Tết Nguyên Đán và Tháng Giêng Trong thư Lâm Huy Nhân nhắc đến Từ Chí Ma nhiều nhất Cái chết của Từ Chí Ma Là vết thương mãi mãi không thể khép miệng Trong trái tim côm Cô nói từ chi ma đã giúp đỡ cô rất nhiều về mặt rèn luyện, tu dưỡng nhân cách và trí thức, giúp cả đời này của cô lún sâu vào phàm trần. Nhờ có sự tồn tại của anh, nơi sâu thẳm nội tâm cô trước sau mới giữ được sự tào nhã thờ mộng đóm, thỏa mãn với hết thảy cảm xúc tươi đẹp. Mùa hạ năm đó, đóa hoa sen trắng mùa hạ Lâm Huy Nhân lần nữa đi Hương Sơn dưỡng bệnh. Cô đã mắc bệnh phổi nhiều năm, mấy năm gần đây vì công việc bận rộn quấn thân, bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Từ sau khi Từ Chí Mai chết đi, tâm tình cô vẫn luôn không thoải mái, dẫn đến bệnh phổi tái phát. Những tháng ngày dưỡng bệnh ở Hương Sơn tuy nhàn nhã, thành tĩnh nhưng trái tim của Lâm Huy Nhân vẫn không được bình tĩnh. Ngoài niệm những tháng năm trong núi năm xưa, tĩnh tầm sáng tác, thường xuyên có bạn bè tới thăm và nói chuyện với cô, giật đỗi vui vẻ. Người đến nhiều nhất chính là từ Chí Ma, anh đã vô số lần cùng Lâm Huy Nhân phà trả nói chuyện thâu đêm, bàn luận văn học nhân sinh, đời sống tình cảm. Chỉ có Từ Chí Ma mới mang lại cho Lâm Huy Nhân những tình thờ đẹp đẽ nhất thế gian. Tình yêu của Từ Chí Ma dành cho cô trở thành một nguồn động viên cho sinh mệnh của cô. Đến nay bỗng nhiên vắng mất một người chỉ kỷ như vậy, ngày tháng phong nhã xưa kia biến thành tiêu điều vô vị. Lâm Huy Nhân luôn cảm thấy rằng mình đã gặp gỡ Từ Chí Ma và kiếp trước của anh. Nếu không, kiếp này sẽ không rung động tâm hồn vì anh như vậy. Có lẽ chúng ta không biết, người phụ nữ nhìn tưởng chừng như thản nhiên bình tâm này đã vô số lần nước mắt chứa tràn vì sự ra đi của từ chí ma. Trong dấu thẳm cõi lòng lâm huy nhân, cô mãi mãi không quên được mối tình cam năm ấy, xuất cuộc thì vẫn là người đàn ông này đã mở cánh cửa lòng của cô xây mộng trong trái tim cô nếu như không phải vì muốn có được sự yên ổn của kiếp này, không phải là sợ hãi sóng gió hồng trần, có lẽ lâm huy nhân cũng không quay người một cách tình táo như thế. trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy hồ thẹn ấy nấy với từ chí ma. suy cho cùng từ chí ma vì cô mới ly dị trường ấu nghi, si tình không hối hận với cô suốt bao nhiêu năm. Có lẽ là vì dây dứt nên Từ Chí Ma trong lòng Lâm Huy Nhân vẫn luôn giữ dáng vẻ ban đầu. Đối với sự âm thầm, dịu dàng dâng hiến của Kim Nhạc Lâm, cô không cảm thấy ai nấy một cách sâu sắc. Nhưng sự ai náy đối với Từ Chí Ma thì lại luôn không thể tiêu tan. Cho đến khi Từ Chí Ma cưới lúc tiểu mạn, cô cũng không thể buông bỏ. Điều cô muốn là anh hạnh phúc. Từ chí ma cưới lục tiểu mạng rồi yêu thương kình tiền động địa một thời kết cục lại toàn thân thương tích trên thế gian này chỉ có lâm huy nhân mới có thể chi thương cho anh cho nên mỗi khi trong lòng không vui người từ chí ma nghĩ đến lại là lâm huy nhân đã bao lần cô trở thành liều thuốc mát lành xoa dịu nỗi đau đắp lên vết thương của từ chí ma đắp tới đâu khỏi tới đó ngọn đèn hoa sen Nếu như trái tim em là một đóa hoa sen, chính giữa thỡ một ngọn nến sáng, tỏa rìu rìu một tia sáng mong manh, em sẽ kiêu ngạo giờ cao nó huy hoàng, không sợ nó chỉ là ngọn đèn sen của riêng em, không chiếu nổi cuộc đời phía sau và trước, nó chim nổi theo con sóng biển người, sáng hay tối tự thành bí mật của nội tâm. Chỉ là một tiết sáng một đóa hoa, giống như chiếc thiền con lướt đi giữa sàng hàm, uyển chuyển nương theo sóng trào vận mệnh đợi trận gió đẩy thuyền ra xa. Như một lần khách đi qua chiều miếu, biết được cuộc sống lung linh cái chết thong song, hành trình phiêu diêu này cũng là một giấc mộng vô cùng tươi đẹp có những người không phải là không yêu mà thực sự không yêu nổi, Lâm Huy Nhân đối với Từ Chí Ma chính hẳn là yêu không nổi, cô cần sự yêu chiều của anh nhưng không có cách nào báo đáp lại anh với sự nhiệt tình giống như thế. Cô là hoa sen xanh, không thể cùng anh cháy lên trong đêm tối, điều cô muốn là cùng một người đàn ông an ổn sống những tháng ngày êm đềm nước nhỏ chảy dài, không muốn nhận bất cứ sóng gió nào. Kỳ thương trên thế giới này, rất nhiều người phụ nữ nhìn tưởng chừng như yếu đuối, nội tâm lại lạnh lùng, bình tĩnh và kiên cường hơn hết thầy. Lâm Huy Nhân chính là một người phụ nữ như thế. Tâm như hoa sen, tia sáng mong manh ấy cũng phải kiêu ngạo giờ cao để soi sáng. Đừng vứt bỏ Đừng vứt bỏ nhiệt tình của quá khứ, giờ đây như nước chảy khẽ càng, dưới đáy suối lạnh lẽo trong rừng thông đêm tối, nhỏ nhòi như một tiếng thở dài. Anh nhớ giữ sự chân thành ấy, vẫn là trăng sáng, vẫn là lửa đèn trong núi, bầu trời đầy sao khiến người không thấy, lơ lừng như giấc mộng. Anh hỏi đêm tối phải quay về, cầu nói đó anh vẫn phải tin, trong hẻm núi còn giữ tiếng vọng ấy Có người nói bài thơ này được viết sau khi từ chí ma qua đời 4 năm. Kỳ thực là từ sau khi từ chí ma ra đi, nó được Lâm Huy Nhân sáng tác trong thời gian dưỡng bệnh ở Hương Sơn vào năm sau đó. Đến mấy năm sau mới cho đăng báo. Thật ra viết vào lúc nào cũng không quan trọng. Những gì cô muốn nói là nỗi nhớ nhung từ chí ma sầu đậm. Chỉ là nhiệt tình của quá khứ đã như dòng nước chảy về đông, mịt mờ không tầm tích. Trăng sáng vẫn còn đó, ngọn lửa đen vẫn đây, còn người không biết đã về chốn nào. Nhân sinh vô thường, hư không ảo diệt, chúng ta không biết ngày mai sẽ mất đi thứ gì, cũng không biết có thể giữ được lại gì. Mùa hè này, Lâm Huy Nhân sống ở Hương Sơn viết ba bài thơ hoài niệm một người đàn ông tên gọi tử trí man, nhưng không vì thế mà gác lại sự nghiệp cô say mê cô bà lương từ thành đến chùa phật nằm bắt đại sứ để khảo sát kiến trúc cổ và đăng bài tạp lục về kiến trúc ở ngoại ô bắc kinh sau đó lâm huy nhân lại làm quen với cặp vợ chồng học giả người mỹ phí trí thanh phí thúy mai trong một bữa ăn cuộc đời của một người có vô số lần gặp gỡ có những người là phong cảnh bạn nhìn một lần là quên ngay có những người lại bén dễ đầm chồi trong cõi lòng bạn Những cảm giác không thể giải thích rõ ràng ấy đều do duyên phận, duyên sâu, duyên mộng đã rõ ràng từ trước. Sau đó bất kể chúng ta tu hành như thế nào cũng không thể nào thay đổi được dáng vẻ ban đầu. Ảo mộng hợp tan là nguyên nhân không những là một người phụ nữ nhàn nhã ẩn dật mà cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ đứng vững trước đầu sóng ngọn gió. trong tình thơ ý họa cô thường thường tự vinh tự ngâm và hồ mưa gọi gió trong không gian thuộc về riêng mình. người ta nói xếp hành lý lên chính là khách qua đường đặt khăn gói xuống tức là đã tìm thấy cố hương. Kỳ thực mỗi người đều hiểu rằng, nhân sinh nào có sự an ổn tuyệt đối, chúng ta đều là khách qua đường, thì hãy giữ một trái tim ung dung đạm bạc, đi qua những tháng năm nước non trùng lập, cười ngắm nhân gian gió bụi thăng trầm. Một đời người cần phải đi qua rất nhiều chặng đường, nếm thử trăm vị nhân sinh, ngắm hết tối sáng tròn khuyết mới có được vốn sống thầm hậu. Khi chúng ta có thể nhìn vạn vật thế gian này với một tâm khí bình tĩnh, thì có lẽ chúng ta cũng đã già lắm rồi. Trên đời này có người chú trọng quá trình, lại có người chú trọng kết quả. Một đời người, một kiếp, nghe thì có vẻ dài răng rặc, nhưng thực ra ngoái lại nhìn cũng chỉ trong nháy mắt mà trôi qua. Sinh mệnh mỗi người dài ngắn khác nhau, điều chúng ta làm được chỉ là nhân lúc còn sống không nên để lại quá nhiều điều nuối tiếc. Còn kiếp sau sẽ như thế nào, sẽ xảy ra những câu chuyện ra làm sao cũng không ai biết được. Đợi đến lúc già, nhìn lại những tháng năm đã trải qua, những người đã từng cùng nhau nghe chim hót, cùng nhau chờ hoa nở, cùng nhau ngắm trang tròn, có lẽ đã sớm xa rời bạn từ lâu còn những bóng hình đã từng cầm tay đắm đuối nhìn nhau giống như những lời thề như nước chảy đã trở thành những câu chuyện cũ không còn toàn vẹn nữa. Lâm Huy Nhân cũng có thể coi là một người ung dung, cô không vì một loại cảm xúc nào đó mà đầy bản thân chìm sâu. Đối với cô, cái chết của từ Chí Ma là một vết thương lòng khó khép miệng, nhưng đi qua lớp lớp mây mù lại nhìn thấy trăng thành gió mát. Năm 1933, Lâm Huy Nhân, 29 tuổi, đã chiến chắn quyến sũ hờn hẳn. Cô dường như rất hiếm khi mờ mộng, ngày tháng lại trở lại phẳng lặng như xưa. Có lẽ mỗi người đều đi qua một quá trình như thế này. Đột nhiên trong quãng thời gian nào đó, đáy lòng giống như bị quét một trận, sạch sẽ biết bao, sạch sẽ đến mức quên đi hết thảy quá khứ, tương lai muốn làm gì cũng không biết nữa. Cái gọi là năm tháng trôi đi như nước chảy thực ra chính là những tháng ngày lộn xộn Nếu như được sắp xếp có trật tự thì khó tránh khỏi lại bị tổn thương tinh thần Có người từng nói là nguyên nhân không những là người phụ nữ nhàn nhã ẩn giật Mà cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ đứng vững trước đầu sóng ngọn gióm Trong tình thơ ý họa cô thường tự vịnh tự ngâm và hồ mưa gọi gió trong không gian thuộc về riêng mình Cho nên cô có rất nhiều khoảnh khắc và mặt cắt, có những người ghi nhớ sự dịu dàng đa tình của cô, có những người ghi nhớ sự bình tĩnh êm ả của cô, cũng có những người lại ghi nhớ sự cố chấp nhiệt huyết của cô. Có lẽ vì tính cách đa dạng nên mới có nhiều người sùng bái và ngưỡng mộ cô đến vậy, luôn trước sau như một. Năm này, Lâm Huy Nhân cũng tham dự một buổi sắc lông văn hóa do Chu Quang Tiềm, lương đồng đại tổ chức mỗi tháng một lần. ngâm sướng những bài thơ và tàn văn trong và ngoài nước, văn học từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Bất luận cô trở thành một người phụ nữ tầm thường, chỉ nấu cơm sắt áo hay là một nữ kiến trúc sư phong vân bất tận, thì trong lòng tất cả mọi người, cô vĩnh viễn là một tài nữ thuần khít của tháng tư nhân gian ấy. Mà mỗi mùa xuân muôn hồng ngàn tía đều không kìm nổi mà nhớ đến cô Tháng tư nhân gian của cô đã trở thành mối vấn vương không thể gỡ bỏ trong lòng bao người Giống như ký ức theo năm nào đã không thể nào xóa nhà nổi Cho dù như vậy tuy Lâm Huy Nhân trùng thủy với văn chương Nhưng dường như cô lại càng nặng lòng với sự nghiệp kiến trúc hơn Cô luôn cho rằng con người đến thế gian một chuyến thì không thể không làm gì mà phải để lại thứ gì đó. Không phải để người đời ghi nhớ bạn mà để bản thân không có quá nhiều điều nuối tiếc. Tháng 9 cùng năm, Lâm Huy Nhân cùng Lương Tư Thành, Lưu Đồn Trinh, Mạc Đông Giang đi Đại Đồng Sơn Tây khảo sát Hàng Đá Vân Cương. Tháng 10, cô công bố bài luận văn, nhàn rỗi bàn luận vài tin tức về kiến trúc cổ đại tháng 11, Lâm Huy Nhân cùng Lương Tư Thành, Mạc Thông Giang đi trình đinh Hà Bắc khảo sát kiến trúc cổm. Thành tiểu sự nghiệp có thể giúp cơ quyền đi được rất nhiều cuộc ly biệt nhân sinh. Sự trống vắng về mặt tình cảm còn có thể thành cầy những tháng ngày bình đạm đóm. Người ta thường nói, phu sinh như một giấc mộng, đều là khói mây qua mắt, sau khi con người chết đi, hết thảy đều hóa thành trò bụi, chẳng còn chút gì dây dưa với thế gian này. Những lịch sử đã tồn tại mấy nghìn năm, biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chuyện được ghi chép vào trong sử sách, đến nay vẫn được người đời ghi tạc. Bầu trời lịch sử đã từng khói lửa quẩn quẩn trên con đường xưa bụi vàng bay mịt mù, đến nay lại được nước sông Trường Giang hữu tình hữu nghĩa quét qua thành trong vắt. Chỉ là có một ngày những khói bụi mịt mùng ấy còn lan tràn thành tai họa không? Từ xưa tới nay, những người in dấu trong lịch sử vẫn là vô cùng hiếm hoi. Nếu không phải có những việc làm kinh thiền động địa thì lấy đâu liều truyền thiên cổ. Biết bào hồng nhan danh tướng sau khi chết đi chỉ còn là một nắm xương khô không người hỏi tới, không ai có thể nhận ra dung mạo tuyệt đại của họ năm xưa. Lại cũng có ai biết được những sự tích phòng hòa mà họ đã từng có, nhưng suốt cuộc vẫn có người được ghi nhớ giống như chúng ta nhớ về Lâm Huy Nhân vậy nhắc tới Lâm Huy Nhân là sẽ nhớ tới, em bảo anh lấy những ngày tháng tư nhân gian, tiếng cười sáng bừng gió xung quanh, như nhẹ nhàng múa lượn giữa nắng xuân. Nhớ tới Từ Chí Ma là lại nhớ đến, anh lặng lẽ ra đi, như anh lặng lẽ đến, anh vất vất tay áo, bỏ lại đám mây màu. Nói đến màn đêm mang đến cho anh đôi mắt đen, anh dùng nó để kiếm tìm ánh sáng là sẽ nhớ đến Cố Thành. Mà đọc đến câu, anh có một căn nhà, mặt hướng ra biển lớn, xuân ấm hòa nở là dễ nhớ tới một thi nhân tên hải tử. Kỳ thực cuộc đời của mỗi người đều sẽ để lại một vài danh ngôn dài cú, đem đến những gợi ý cho mọi người. Chỉ là không nhiều người có may mắn được mọi người ghi nhớ và lưu truyền có những người buộc phải dùng cái chết để chứng minh cho cái đẹp mình đã để lại. có lẽ chẳng ai có thể rõ được suốt cuộc thì cuộc đời như thế nào mới coi là như không có gì phải hối tiếc. lẽ nào khói mây tan tác lại là thực sự uổng phí một đời, còn lưu danh vạn thế mới là tôn trọng sinh mệnh. nếu nói sự nghiệp kiến trúc là một loại niềm tin cuộc sống của lâm huy nhân, thế thì văn chương là một loại hẹn ước với những cảm xúc đẹp đẽ của cô. Ông mỗi khi tiết trời mưa bụi hoa rơi, mỗi mùa sen đẫm sương trong, hoặc những lúc lá thu bay lạc tạm, hoặc ngày hàn mai ngạo tuyết, trong lòng cô đều dấy lên một nỗi nhớ nhung vô hạn. Có lẽ trong cốt tủy của mỗi văn nhân đều tồn tại một thứ tình cảm như thế, cho dù không phải là văn nhân thì cũng sẽ rung động trước một đóa hoa, một trời non hoặc một cơn gió muộn lướt qua bên người. Mùa thu năm đó, Lâm Huy Nhân đã viết một bài thơ dài nổi tiếng mùa thu. Đây mùa thu, đã bao nhiêu người cảm động sâu sắc vì bài thơ này của cô. Dù là mùa đã vắng lặng, cũng không có nỗi buồn thương của gió thu, mưa thu sầu chết người. Trong sâu thẳm nội tâm Lâm Huy Nhân, cho dù là hoài niệm một cố nhân đã qua đời thì cũng vẫn dịu dàng và những tình cảm mềm yếu trong mắt cô mùa thu là một buổi yến tiệc hòa lệ mùa thu có quả trái cao ngạo có hồ điệp bay qua giấc mộng trang chu mùa thu đầy mùa thu đây mùa thu mùa thu gió vẫn mờn man thái dương vẫn mỉm cười toà nắng vàng lấp lánh, anh thực sự không còn nữa. Sớm tối xa xỉ nhất, nơi này nơi kia trong một thu này sắc hoa màu trộn ở mọi nơi, trong rừng và giữa cành lá như cánh bướm la đà say, cào quỷ tàn đi như sàn hô phi thúy, lần lượt đậu xuống mặt đất, trái tim giống như một khúc ca. Anh sang lòng lánh trong dòng suối, bờ nước bắn lên như ngọc, núi đá ngân nga hát niệt tình tràn ngập hiện giờ đều là của anh mùa thu hiểu được mùa thu hiểu được sự buồn thả ấy mùa thu yêu nỗi hỗn độn vô hình nỗi hỗn độn vô hình ấy đây mùa thu là rơi nghe gió kéo căng dây đàn tự hát khúc tiếc thương đêm nay đêm nay thực sự đổi thay biết mấy đau thương này Mà mùa thu cũng là một bài thơ tích thương cho người đã chết Là một cuộc đời đổi thay ảo mộng tàn hợp Trong lòng Lâm Huy Nhân luôn tràn ngập niềm cảm ơn đối với tiết gạo mùa, với sự đổi thay của năm tháng, cô không muốn là một người phụ nữ bi lụy về tình cảm, không muốn cúi đầu trước quá vãng, cho nên cô thích hoài niệm chứ không muốn đắm chìm. Một người phụ nữ tuyệt vời như thế, có lẽ chúng ta nên chúc phúc cho cô thật nhiều, bất luận cô có bay tới góc nhỏ nào trên thế gian này, đều hy vọng cô có thể ngày nào cũng bình an, năm nào cũng là tiếp Mùa xuân Tháng 4 nhân gian, cô là hồng nhan trong mộng của vô số người đàn ông, không để cho bản thân sống tới lúc già bồi tóc bạc, càng không để bản thân bị thời gian mài rũ đến tàn tạm. Chúng ta thường nói thời gian như nước chảy, chớp mắt đã trôi qua, cho dù là hoa mỹ hay tiêu điều, là vui sướng hay bi thương đều sẽ biến mất không dấu vết cùng với tháng năm trôi đi. Những gì chúng ta ghi chép lại được kỷ thực đều là cuốn sổ thư trì hàng ngày của cuộc sống. Cho dù cuộc đời bạn có chìm nổi thăng trầm đến đâu, hoặc là bình đạm phảng phàng đến thế nào thì trong trang sách sinh mệnh chẳng qua cũng chỉ là vài nét mực mà thôi không có gì khác biệt với người khác. Không phải tất cả độc giả đều thích những câu chuyện quanh có chắc trở, đều nguyện ý nước mắt quanh chồng. Những người đã thực sự đi qua năm tháng ấy, họ muốn đọc một cuốn sách ấm áp, thưởng thức một bình trà thanh đạm, để giác ngộ ra nhân sinh tĩnh lặng và đẹp đẽ. Nói một cách tương đối thì cuộc đời của Lâm Huy Nhân cũng chưa thực sự được coi là chắc trở trong cái thời đại gió mưa chìm nổi đóm. Tuy không bằng phẳng suốt con đường, nhưng cũng không xấy lên cơn sóng to gió lớn nào. Cho nên chúng ta nhớ về người phụ nữ này đều là tươi đẹp nhiều hơn bi thương, hạnh phúc nhiều hơn khổ nạn. Cuộc đời của cô tùy đã kinh qua mấy mối tình, song đều nắm bắt ổn thỏa cảm. Ba người đàn ông tài hoa lừng lẫy đều yêu cô sầu đậm cả đời, nhưng cô lại không làm ai tổn thương tới mức vỡ vụn tàn nát. Dường như cô vĩnh viễn có thể đối xử với những người đàn ông yêu cô bằng thái độ ôn hòa, khiến họ không dám làm theo theo ý muốn bất chấp tất cả. Có rất nhiều người không biết thành tựu sự nghiệp của Lâm Huy Nhân, công việc nghiên cứu kiến trúc cổ đại của cô và Lương từ Thành khi ấy đã trở thành một phòng cảnh đẹp đẽ. Năm 1934, Hội nghiên cứu kiến trúc Trung Quốc xuất bản cuốn sách Quy tắc xây dựng cung điện thời thành của Lương từ Thành Lâm Huy Nhân viết phần lời mở đầu cho cuốn sách này Sau đó, Lâm Huy Nhân, Lương Từ Thành cùng vợ chồng Phí Chính Thanh, Hán Mạc đi khảo sát kiến trúc cổ ở Phần Dương, Hồng Động, Sơn Tây, lại nhận lời của Sở Xây Dựng Chiết Giang đến Hằng Châu thưởng thảo về kế hoạch trùng tu tháp Lục Hòa. Còn đi khảo sát kiến trúc cổ ở các điểm như Hang Đá Long Môn ở Lạc Dương, Khải Phòng, Hà Nam, Lịch Thành, Khương Châu, Thái An, Tế Ninh, Sơn Đông... Mấy năm này, họ đã in dấu chân ở khắp chân trời, cảm giác quen thuộc với các cuộc gặp gỡ bụi băm trời Nam đất Bắc đó khiến Lâm Huy Nhân càng yêu sầu đậm khỏi bếp nhân gian này. Thành tiêu sự nghiệp khiến nhiều người có cái nhìn khác về Lâm Huy Nhân. Cô không phải là tiếp phụ nữ dịu dàng quyền sũ, chỉ biết phòng hòa tuyết nguyệt. Cô thấu hiểu thế thái nhân gian, hiểu được tình người nóng lạnh. Vì tài nữ dân quốc bên ngoài xinh đẹp, bên trong thông tuệ này luôn khiến người ta gặp một lần đã ngất ngây vì sức hút khác thường của cô. Không biết là ai đã từng nói mỗi một người phụ nữ đều có mùa hoa thuộc về riêng mình. Khi hoàn hở, chiếm hết xuân sắc nhân gian, hương thơm vô hạn. Khi mùa hoa đến thì trao tất cả rực rỡ cho tuổi nguyệt, còn sự điêu tàn do năm tháng vùi dập ấy lại khiến người ta không nỡ nhìn. Còn Lâm Huy Nhân đã là một đóa hoa mãi mãi không tàn úa, cô là hồng nhan trọng mộng của vô số người đàn ông, không để cho bản thân sống tới lúc xà mồi tóc bạc, càng không để bản thân bị thời gian mài dũa đến tàn tạ. Dường như bất cứ lúc nào cô đều có một vẻ đẹp thoát tục lại an nhiên giữa chốn khuất sâu trong thế tục, cùng chúng ta đi qua những năm tháng bình đạm. Thế nên người phụ nữ này đã được đóng cùng lại giữa tháng tư nhân gian, tuế nguyệt đã sớm ngả vàng, còn cô thì vẫn xanh non như thuở ban đầu. Năm 30 tuổi, Lâm Huy Nhân công bố bài thơ ảnh lên những ngày tháng tư nhân gian, tác phẩm tiêu biểu của cô. Ngẫm ra, bài thơ được người đời ngâm tụng mãi không thôi này chính là được cô viết trong năm này. Một người phụ nữ 30 tuổi hẳn đã chín chắn có sức hút là thời điểm đoan trang tào nhã nhất, cũng là lúc có tư tưởng nhất. Phụ nữ độ tuổi này nếu chặt một sắc xanh tuổi cuối cùng của thanh xuân, buông lời từ biệt cuối cùng với mùa xuân dịu dàng hòa mỹ, Tuổi thanh xuân qua đi một cách hòa lệ, có nghĩa là mở màn cho một bộ phim thuộc về mùa hèm. Cho dù vẫn còn khá khá thời gian để hưởng thụ, nhưng cũng không thể phung phí một cách không kiêng rẻ nữa. Khi chúng ta đọc bài thơ, anh là những tháng tư nhân gian của Lâm Huy Nhân, dường như có một cái nhìn khác hẳn về sinh mệnh. Anh là những ngày tháng tư nhân gian, lời ca tụng tình yêu. Em bảo anh là những ngày tháng tư nhân gian, tiếng cười sáng bừng gió xung quanh, như nhẹ nhàng mố lượn giữa nắng xuân. Anh là khói mây giữa sáng tháng tư, là gió mơn man bùi hoàng hôn, là các vì sao vô tình lấp lánh, là mưa nhỏ rơi trước hoa. Nhẹ nhàng, diễm lệ, anh là vòng hoa tươi thắm đội đầu, anh là ngây thơ, trò nghiêm, anh là vầng trăng tròn đêm đêm. Màu vàng ống tuyết tan, giống như anh, tươi non, như mầm xanh mới này chính là anh, dịu dàng vui sướng. Đóa sen trắng đợi anh trong mộng xao động mặt nước, anh là hoa nở bừng trên cây là en diu dít giữa xài nhảm, anh là tình yêu là hơi ấm là hy vọng, anh là những ngày tháng tư nhân gian. Tôi vẫn luôn cho rằng khi Lâm Huy Nhân viết bài thơ này có lẽ cô chưa quá 20 tuổi. Đó là thời tuổi hoa thắm đung đưa đầu cành thanh xuân. Có thể yêu người mình yêu một cách không ngại ngùng điều gì cả, mắc những lỗi lầm không thể bù đắp, làm hết thể những điều mình muốn làm. Bởi vì một khi con người đánh mất tuổi thanh xuân thì sẽ chẳng còn tư cách để làm những điều mình muốn nữa áp lực của hiện thực, gánh nặng của cuộc sống sẽ chút lên bạn vô vàn trách nhiệm mà bạn không có cách nào chối từ. Đến khi đó, chẳng có ai còn tâm tình để hái nhành hoa xuân cắm vào bình hoa để đi nhặt lá dụng kẹp vào chồng chàng sách nữa. Nhưng Lâm Huy Nhân lại làm được. Cô David viết, anh lấy những ngày tháng tư nhân gian, dùng những câu chữ nhẹ nhàng và êm dịu, đẹp đẽ, buộc chúng ta không dám già đi. Cô giống như một thiếu nữ đa tình trong tháng tư ngắt hương ngầm ngà bài thơ đẹp nhất của nhân gian. Cho dù là những người tuổi đã về chiều khi đọc bài thơ này cũng cảm thấy tuổi thanh xuân như tái hiện và lần nữa tìm lại được những tình yêu đã đánh mất trong cơn gió của quá vãng. Có lúc chúng ta không thể không tin vào sức hút của văn chương, nó có thể khiến chúng ta nhìn thấy mùa xuân hòa nở chiếu cảnh trên những cây khô, nhìn thấy trăng sáng lơ lửng tầng không giữa đêm đen vô hạn. Làm huy nhân của tuổi 30 đã kinh qua những biến đổi của cuộc đời. Cô không còn là cô gái nhỏ chưa tỏ sự đời ở Cam Đít năm xưa, ngồi bên lò sưởi sát tường, lắng nghe tiếng mưa rầm qua dòng cửa sổ. Khi cô đơn, chờ đợi một chàng trai ấm áp lãng mạn, cùng cô uống trà đọc sách. Bây giờ cô đã là vợ người ta, trở thành một bà mẹ, biết bao điều vụn vặt của cuộc sống buộc cô không thể chìm đắm trong văn chương và làm chi kỷ với sách vở. Lại thêm nỗi nhiệt huyết canh cánh với sự nghiệp kiến trúc của cô, càng khiến cô chẳng còn bao nhiêu thời gian rảnh rỗi để mơ mộng nhưng Lâm Huy Nhân không phải là một người phụ nữ tầm thường cũng không phải là một nữ học giả chỉ một lòng chuyên tâm nghiên cứu học thuật trong lòng cô trước sau luôn tràn ngập những lời thơ tràn ngập tình yêu và sự ấm áp thế tục rối ren này không thể nhuộm màu cô được cô vẫn là đóa hoa trắng ấy như ảo như mộng mọc lên giữa lòng thế nhân tươi thắn biết mấy kiều diễm biết mấy ưa mắt đẹp lòng biết mấy Mấy năm này, Lâm Huy Nhân gần như tích lũy và nuôi dưỡng tình lực tràn trẻ, cô muốn bùng ra quãng thanh xuân huy hoàng cuối cùng để không phụ với cuộc đời phi phàm của cô. Sau khi từ trí ma qua đời, tình cảm của Lâm Huy Nhân bớt đi một nỗi khúc mắc, còn tình yêu của Kim Nhạc Lâm lại không mang lại cho cô bất kỳ áp lực nào, khiến cô cảm thấy yên ổn và dễ chịu. Về sự nghiệp, Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành phù sướng phù tùy cùng nhau đi qua rất nhiều thành phố, luôn luôn đồng cam cộng khổ. Đây có lẽ chính là nắm tay nhau cùng anh già đi. Trong tương lai chẳng thể dự đoán trước, chỉ có hiện tại là điều chúng ta có thể tin tưởng. Lâm Huy Nhân không ngờ rằng sau khi cô qua đời, người đàn ông vẫn luôn yêu thương cô, nói rằng sẽ không bao giờ rời xa cô lại đi lấy một người khác trái lại người chưa từng có được cô kìm nhạc lâm lại cô đơn chờ đợi cô cả một đời vốn tưởng rằng tình yêu chỉ có một loại chỉ là yêu rồi dùng cả trái tim để đối đãi nhau nhưng không ngờ tình yêu lại có muôn ngàn loại xưa sao tình nhạt nhòa và thân thiết yêu đuối và kiên định không biết loại nào phù hợp với mình cũng không biết thứ người khác muốn có rút cuộc là thứ gì Năm 1936, Lâm Huy Nhân 32 tuổi, đăng hơn 10 bài thơ, còn có mấy bài tản văn và truyện ngắn. Mỗi khi rảnh rỗi, Lâm Huy Nhân đều trầm tĩnh lại, một mình suy ngẫm trên thế gian này rốt cuộc thứ gì là vĩnh hằng? Có thể theo cô cả đời là tình yêu như có như không sao, hay sự nghiệp bất hủ, hay là văn chương như suối chảy? Có lẽ đều không phải, bởi vì làm bạn với ta một đời trước sau cũng chính là bản thân ta, chỉ có bản thân mới không thể xa lìa, không thể từ bỏ chính ta.